tin tức này kỳ thật đến bây giờ cũng không công bố, không có Lý Yến Lăng cáo trì, Lục Triều Hi bây giờ còn không biết đâu. Bất quá, đã điều mang tới không kịp, cũng chỉ có những biện pháp khác. Lý Yến Lăng mình là có không ít tông môn công hiến. Trước đó vì thành tựu kim đan, nàng tốn mất không ít, nhưng còn lại vẫn có cái 6 bảy ngàn. Lục Văn Ân sư phụ trương thi mạng, năm đó liền đáp ứng qua, nói cần, nàng có thể cấp cho Lục Văn Ân hai ngàn. Cứ như vậy, thì có gần chín ngàn công hiến. Mà 6 năm trước, Lục Văn Ân đặt mình vào nguy hiểm, báo danh lên Bắc Cương chiến trường, gần hai năm chiến sự, hắn cơ hồ toàn bộ hành trình tham dự đi vào, liều mạng phía dưới.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 nhưng tại Lục thị mà nói, là chuyện tốt. Tước gì hai vị này tiếp tục như thế không quả quyết sổ dưới. Cũng tỉ như dưới mắt, làm loại này tiểu thủ đoạn, từ Bình An huyện cho Lục gia kiếm chuyện chơi, đây quả thật là sẽ để cho Lục gia cảm giác rất buồn nôn, nhưng này lại như thế nào? Buồn nôn muốn mạng sao? Không cần. Muốn được về kim đang sao? Nam mơ. Bố cục nhỏ, không khí lượng, không quyết đoán. Lục Thanh nghĩ như vậy, sau đó vừa nghĩ lại, hắn liền hướng phía phía Tây bay đi, chạy tới linh hồ mạch bên kia đi một chuyến, chuẩn bị đi xem một chút Minh triều hiện tại thế nào. Ngoại trừ tại phía Sa tông môn sẽ không trở về Lục triều Hi bên ngoài,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 Nghe được thanh âm của phụ thân, Lục Minh Triều mở hai mắt ra, có một luồng hơi lạnh từ trong ánh mắt của nàng lộ ra. Nàng khẽ gật đầu, nói ra, "Ta nghe cha." Chương 164, còn có thể đem ta một lưỡi đánh tan đi. Lục Thanh trong tay kỳ thực hiện tại còn nắm giữ một cái Tam tinh hiếm có đột phá linh căn. Lục Minh Triều bây giờ sát suất thành công đã rất cao. Song linh căn, Âm thủy thủy ngọc hai cái điều kiện này, liền bảo đảm Lục Minh Triều đột phá đến Khải Minh kỳ sát suất đạt tới bảy thành. Lại thêm cái này hiếm có đột phá linh căn tăng lên xác suất, cơ hội 100% xác định có thể Khải Minh. Mặc dù, Lục Minh Triều hiện tại liền tiến hành đột phá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 Đông nhiên có sóng cả dâng lên, tạo thành thủy triều, vút bờ hồ. Cái kia tràn ngập thủy linh khí nước hồ, thậm chí một lần tràn đến ven bờ hồ duyên kiến trúc. Nhưng cũng còn tốt, những này nước hồ lên bờ về sau, nhất là đã đến Lục Minh Triều tính thất xuống phế lúc, lập tức liền trở nên ôn nhu, không có tạo thành quá lớn phá hư. Mà nước hồ khắp lan lúc, càng là có mảng lớn sương mù, đem toàn bộ linh hồ mạch trói lồng đóng, để cho người ta thân ở trong đó đều cảm giác được cướp nghẹt. Những gì tượng này, tất cả đều nói rõ một vấn đề, Lục Minh Triều khai minh thành công. Từ trong tính tất đi ra, Lục Minh Triều giẫm lên phi kiếm, trôi nổi tại không trung, mặt vô thần sắc,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 Nàng về mặt tu luyện tiên phú rất không tệ, nhưng là ở phương diện này lại vượt quá ngoài ý muốn kém vô cùng. Mấu chốt chính nàng lại cảm thấy hứng thú vô cùng, luôn luôn nhịn không được đi nghiên cứu, nghiên cứu một chút chính là thật lâu thời gian. Nhìn thấy sư muội cái dạng này, Ngụy Vũ Hải dừng một chút, mở miệng chấn an nói, ngươi không cần lo lắng quá mức rồi. Toàn bộ An Lang Quận, Khải Minh tu sĩ hết thể liền hai cái. Cự vạn vĩnh nơi đó, Tông môn đã hạ lệnh, không cho hắn tự ý động, hắn không đốc, sẽ không tới. Có thể tới, chỉ có Lục Triều Hi một người. Nhưng bây giờ Lục Triều Hi còn tại Thanh Phong môn bên trong, trước đó cũng đã sớm nói xong rồi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 Một phàm nhân gia đình sinh ra một cái có linh căn hải tử, kết quả người một nhà hoàn toàn không có tu hành phương diện tri thức, cứ như vậy mộng mộng mê mê qua cả đời, loại tình huống này rất dễ dàng phát sinh. Bất quá, này phương thế giới tốt vâng, một chút hạ phẩm công pháp tu hành, tại dân gian lưu truyền đến cũng rất rộng khắp. Giống như là Lục Thanh tiếp trước địa cầu bên trong lưu truyền thái cực quyền đồng dạng, quan hắn đến cùng có thể hay không tu luyện thành trọng tức, dù sao luyện một cái cường thần kiện thể luôn có dùng. Mà một chút có linh căn, thường thường liền có thể dưới loại tình huống này, chỗ hết tài năng, luyện thành một ngụm tiên thiên chi khí, cũng đã thành tán tu. Tại Bình An huyện, phàm nhân miệng người bên trong 1/3 họ triệu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 một mực làm bạn với ta. Ứng làm, người ta tương lai sẽ là vợ chồng. Ừm. Hai người chúng ta hôn sự vốn phải là năm nay. Lục Chiêu Hi nói ra. Chuyện này là lúc trước Lục Thanh làm thị triệu tử đan về sau, cùng Hải Tam Đức cùng một chỗ định. Lý Yến Lăng mặt lộ vẻ một chút ngượng ngịu. Lục Chiêu Hi tiếng nói nhất chuyện, tiếp tục nói: "Bất quá, năm nay khẳng định không thích hợp, các loại sang năm ngươi ngoại đang ăn rồi, lại đến Ngọc Yên Sơn lên đi." Lý Yến Lăng chuyển buồn làm vui, lên tiếng: "Ừm." Sau đó, cho chuyện một ít chuyện khác về sau, Lý Yến Lăng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại tiếp tục bắt đầu lại tu luyện từ đầu bế quan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 Phòng Luyện Dan, ngũ hành linh thụ những tư nguyên này sản xuất ra sản phẩm ít lợi, cũng không đi vào. Mà đầu này sản nghiệp dây, cũng là có thể một lần nữa hợp quy tắc một phen. Trư 175, Lục Thị Thương Hội, Lục Minh lăng xoa huyệt Thái Dương, nhíu chặt lông mày, nhìn xem dưới mắt văn cờ. Hắn đang cùng phụ thân của hắn, Lục Đình Viễn đánh cờ. Trên văn cờ, hắn chỗ chấp Hắc Tử đang tại liên tục bại lui. Nhưng hắn đâm chiêu tự, nhưng căn bản không phải văn cờ, mà là một chuyện khác. Hắn hôm nay cũng là vì việc này mới đến tìm phụ thân. Mắt thấy Đại Long bị đồ, thế cục đã không cách nào vãn hồi. Lục Minh Lang giứt thoát đem Tử đem thả xuống.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 cứ bọn hắn hào hào học một ít, cố gắng làm tốt. Đợi đến về sau, ngươi đang ở đây gia tộc tầm quan trọng ngày càng tăng vọt, nhiều một chút cống hiến, kiếm tới tài nguyên so ngươi tiết kiệm thời gian tu luyện phải có giá trị nhiều. Cứ việc nhi tử đã chúc cơ, với lại đã năm mươi mấy rồi, nhưng là Lục Đỉnh Viễn răn dạy vẫn vẫn là như vậy. Đối với mình vị này lão cha, Minh Lăng vẫn là rất tin phục. Hắn toàn bộ sau khi nghe xong, thật sâu cong xuống, nói ra, ta hiểu được. Lục Đỉnh Viễn là cái rất người thông minh, từ nhỏ mẹ của hắn Lục Cẩm Chiều hãy cùng cha hắn Nghiên Kha Tuấn Lưu Lạc Tiên nghe đi, lưu chính hắn ở gia tộc. Chờ đến cha mẹ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 Nhưng hết thảy đều là cần thiết, Lục Triều Hi cùng Lục Minh Triệu tiến hành lúc tu luyện, rốt cuộc không cần tại mọi thời khắc tốn hao linh thạch. Mặt khác, gia tộc từ bên ngoài mua được 2 viên trúc cơ đan, đại giới là 25.0000 linh thạch. Cái này 2 viên trúc cơ đan, một viên đoán chừng là từ tông môn chạy ra đến trên thị trường, rốt cuộc là làm sao chạy ra, Lục gia cũng không xem vào, dù sao khi lấy được tin tức về sau, liền suất thủ mua, dù là tràn giá ra 30000 linh thạch cũng ở đây không tiếc. Mà đổi thành bên ngoài một viên, là từ Bắc Cương Công Tôn gia mà đến. Công Tôn gia lần trước Bạch Quỷ đi về phía nam ở bên trong, cũng là đem tới tay không ít cấp ba bạch quỷ vương Hồn châu bọn họ trúc cơ đan phối phương vẫn là từ lục gia nơi này mua đi đây này đoán chừng công tôn gia trong tay trúc cơ đan cũng là có chút tràn ra trúc cơ đan mặc dù là bồi dưỡng trúc cơ tu sĩ át không thể thiếu tài nguyên nhưng là cũng phải có bồi dưỡng đối tượng mới được có chút rõ ràng không có gì bồi dưỡng giá trị người cưỡng ép cho một viên trúc cơ đan tương lai cũng không có gì phát triển tiền cảnh cả một đời dừng lại tại trúc cơ sơ kỳ vậy còn không như không trúc cơ trúc cơ sơ kỳ tu sĩ muốn lừa về một viên trúc cơ đan tiền không biết muốn bao nhiêu năm hướng chi Một chút bồi dưỡng giá trị không lớn tu sĩ, chúc cơ sát suất bản thân liên thấp, có chúc cơ đan hộ giá hộ tống, tỷ lệ thất bại cũng sẽ rất cao. Một khi thất bại, chẳng khác nào 10000 linh thạch trôi theo dòng nước. Tại bồi dưỡng đối tượng không đủ nhiều, gia tộc chúc cơ đan có giàu có, lại tại lần trước trong chiến tranh tổn thất rất nặng, tương đối thiếu tiền công tôn ra, bán ra một chút chúc cơ đan cũng rất bình thường. Công tôn gia lấy ra 7 viên chúc cơ đan, hướng quan hệ tốt đồng minh gia tộc, lấy mỗi quả 10000 hai giá cả, hỏi tham phải chăng có mua sắm mục đích, lục gia chính là bên trong một cái. Cái này 2 viên chúc cơ đan, không cần hỏi, hỏi chính là mua con mụ nó.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 cho gia tộc mang tới cống hiến phải không thấp, hắn đạt đến tiêu chuẩn, khẳng định làm sao cũng sẽ chuẩn bị cho hắn một viên trúc cơ đan. Hắn cũng không phụ kỳ vọng, trúc cơ thành công, mà đổi thành một viên thì cho lục minh Phổ. minh Phổ là con trai của lục đình châu, là lục triều hy cháu trai, cũng là gia tộc xuất sắc nhất linh thực sư, phụ trách chiếu cố gia tộc dự viên, ngũ hành linh thụ các loại tư nguyên. Hắn tại gia tộc biểu hiện một mực không nóng không lạnh, là cái rất là an tâm người, không thế nào nhảy, nhưng vô thanh vô tức ở giữa, liền đã tại 56 mươi tuổi đã có luyện khí chín tầng thực lực. Hắn cha ruột năm đó theo đội viễn tranh bắc cương chiến tử, một viên trúc cơ đan cũng nên cho hắn, nhưng rất đáng tiếc, minh phổ thành gia tộc những năm gần đây cái thứ nhất ăn chút cơ đan lại chút cơ thất bại người luyện khí kỳ đại viên mãn sưng hô thế này hơi có chút phung thứ lục Triều hy đối với cái này rất thất vọng nhưng hắn hay là tại cùng Triều hòa Triều quân cho tới chuyện này thời điểm nói nếu như đến tiếp sau gia tộc có thể lấy thêm đến một viên chút cơ đan vẫn là cho minh phổ thử một lần nữa nếu như hắn còn không có vượt qua 60 tuổi lãng phí hết viên này chút cơ đan tiền vẫn là phải trả cho gia tộc viên thứ hai đương nhiên cũng muốn dùng tiền chiêu hy biểu thị bộ phận này tiền hắn cho minh phổ còn nhưng là chiêu hòa biểu thị gia phản đối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 Lục Thanh ở giữa không chung nhìn xem một màn này cũng là mỉm cười gật đầu. Cái này liên khá Tuấn, Ân, về sau có thể hơi đối tốt với hắn một điểm. Tại Lục Cẩm Triều trúc cơ về sau, Lục gia hiện tại trúc cơ cấp độ trở lên cao cấp tu sĩ, hết thề có mười một vị, trong đó ba vị Khải Minh, Lý Yến Lăng tương lai nhanh thì ba năm năm, chậm thì chừng 10 năm, liền em có thể tiến vào Kim Đan, luyện hóa Ngoại Đan sau khi thành công, lại thêm nàng tự thân Thiên Phú và tích lũy, xác suất cùng nắm chắc tại 6 thành trở lên, đây đã là rất cao. Chiếu Hi vẫn là Khải Minh tầng hai, không quá nhanh muốn tầng ba. Hắn đi chính là rất chính thống con đường, bình thường tu luyện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 Nguyên, Văn Bốn chữa bối phận đều có hai cái. Bất quá, Lục gia cái này tám cái trúc cơ, thực lực vẫn còn có chút tích lũy không đủ. Chiêu hòa là lao trúc cơ, tại đầu năm nay tiến vào trúc cơ tầng 8, hắn cũng là vì một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Mặt khác bảy cái đều là trúc cơ sơ kỳ, thực lực còn có đợi để cao cùng tiến bộ. Lục Tuyết đỉnh trúc cơ năm trước liền tiến vào trúc cơ 3 tầng, Minh Lăng cùng đỉnh chủ đều là tầng 2, Văn Ân cùng Vi Văn hai cái thanh niên thiên phú cực giai, nhưng dù sao tu hành ngày ngắn, cũng còn chỉ có trúc cơ tầng hai. Bất quá nhìn Vi Văn tình huống, tiến độ tu luyện của nàng đã vượt qua đường ca và tầng sắp đến đến rồi. Ma Lục cẩm Triều cùng Lục Minh Kiệt hai người, năm nay vừa mới chúc cơ, muốn tiến bộ còn sớm đây. Mà không có gì ngoài bọn hắn mời một chiếc cao cấp tu sĩ, gia tộc tổng thể tu sĩ nhân khẩu, tại năm nay vừa qua 80. Nhưng sau đó mấy năm, hẳn là sẽ có một cái giếng phun kỳ. Trước đó, Lục Thanh dày vô tốn không ít nghiệp lực, đem một đời Lục gia hải tử ban đầu linh căn đều trò cải tạo. Bộ phận này tốn hao nghiệp lực, sẽ tại tương lai dần dần hiện lộ ra hiệu quả, để Lục gia tu sĩ số lượng trên diện rộng tăng trưởng. Tu sĩ nhiều hơn, gia tộc sản nghiệp cũng sẽ có nhiều người hơn tay có thể điều động, gia tộc cũng liền càng ngày thịnh vượng.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 dần dần đem việc này làm lớn, mắt thấy cái này đã trở thành tông môn một hạ ổn định đích lợi, làm sao có thể nhường cho người khác? Lục Chiêu Hi tốt như vậy rồi sao? Ai? Dương Tượng thở dài, đạo, không tốt đuổi, với lại chỉ riêng hắn Lục gia còn chưa tính. Vân Hiên sư huynh ngươi có biết? Cùng đi người còn có ai? Chẳng lẽ Lý Ê Lăng? Thế thì không đến mức. La Hải Trường Thịnh. Quả nhiên, Hải Thị cũng không nhịn được. Chúng ta phi Vân Châu cùng Tuyết Châu mậu dịch lộ tuyến, Đông Hải quận là quân không gia, Hải gia vốn là Đông Hải quận hào môn. Hai người bọn họ phương liên hợp, ta thật không dễ nói cái gì. Vậy ngươi dự định như thế nào?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 nhưng nghe xong phụ thân triệu hoán nàng vẫn là lập tức đã tới rồi tiếp đó ngươi muốn tại tàng kinh các bế quan 10 năm nghe xong lời này lục minh triều có chút ngọng vì sao vi phụ muốn cho ngươi bất hắc lại bất hắc đi qua lần trước về sau minh triều đối với bất hắc cái từ này đại khái có một điểm giải có thể là trợ giúp nàng ý tứ liên tưởng tới lần trước bất hắc cái này hư linh can, lục minh triều đương nhiên chấn phấn nhưng bằng phụ thân phân phó ừm ngươi đến lúc đó liền nên suy nghĩ công pháp liền suy nghĩ công pháp cái kia tu luyện liền tu luyện dù sao không đến mười năm đừng đi ra ta sẽ sắp xếp người cho người hộ pháp. được. sau đó, lục thanh lại đem lục triều hòa cho kêu tới, để hắn cho hắn nguội nguội hộ pháp một ngày. đồng thời nghiêm ngặt bàn giao, quyết không thể khiến người đi đánh nhiễu. đừng nói người, liền ngay cả một con ruồi, một con kiến đều không cho đi vào trong tàng kinh cát. lục triều hòa tỏ ra hiểu rõ. đợi cho hai người đều vào chỗ về sau, lục thanh lúc này liền đem thời gian gia tốc, thông minh sắc sảo, còn có một nhị tinh tu luyện gia tốc, cho lục minh triều cho hết đổi lại. đổi thời điểm vẫn phải có chút giằng cứu, thời gian gia tốc nhất định là muốn cái cuối cùng trao đổi, mà khi hết thể giải quyết về sau.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 Lục thị thương hội lần đầu bắc hành đội ngũ xuất phát, người dẫn đầu là Lục Minh Lăng, Lục Vi Văn cùng Lục Triều Hoa. Minh Lăng là thương hội thủ lĩnh, hắn đương nhiên muốn tại, Vi Văn chủ yếu là cần một chút rèn luyện, cũng có thể cùng cùng, còn Lục Đình chủ đội thành Lục Triều Hoa, chủ yếu là phải có cái lao đồng chí to chấn. Với lại, Triều Hoa là trúc cơ hậu kỳ, lúc khẩn cấp, Lục Thanh còn có thể cho hắn thay đổi, cải minh lực lượng, thay đổi thế cục. Thương đội tại An Lăng quận dạo qua một vòng, đem rất nhiều gia tộc, thế lực cần thiết bán ra đồ vật, cái kia mang toàn mang tới bọn hắn hàng hóa, không có gì ngoài một chút pháp khí, đang rược đặc sản thiên tại địa bảo bên ngoài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 Các tu sĩ rốt cuộc nhìn thấy, thăng lên nguyên lai là liên nguyên như mọc thành phiến nước biển. Những máy nước biển đoàn, phổ biến đường kính có 2-30 mét to lớn, từng cái sa nhân, ở nơi này từng đoàn từng đoàn phi thăng lên trong nước biển dữ dãng. Hiện tại bọn hắn cũng có thể thấy rõ sa nhân bộ dáng, bọn hắn toàn thân làn da màu xanh, phần bụng là trắng, liền tựa như một cái sinh trưởng tay chân, đứng thẳng lên cám ập. Thân dài phổ biến tại 3 mét trở lên, thân hình phi thường cường tráng, có cầm trong tay song nhận đại đao, có cầm tam xoa kích, đều là vũ khí hạng nặng. Rít. Lục Chiêu hòa hét to một tiếng, dẫn đầu đánh ra chính mình pháp khí. Đấu thạch không lớn đảo mắt biển lớn hướng phía một đoàn nước biển đập tới, tiến vào trong nước đấu thạch không lớn, tốc độ một cái liền chậm lại, nhưng cái này bị thổ linh khí ra trì đại ấn nặng ngê áp xuống tới, vẫn là lúc này liền đem một đầu sa nhân cho đập chết rồi. ở vào nước biển đoàn trung ương đấu thạch không lớn, sáng lên hào quang màu vàng, ngưng kết thành từng cây gai đá, hướng bốn phía bay vụt, xuyên thấu ở đằng kia đoàn trong nước biển mặt khác hai đầu sa nhân, trúc cơ tầng 8, treo lên những này sa nhân đến, vẫn có rất rõ ràng ưu như thế, nhưng mà cái này cũng không đại biểu sa nhân liền thật dễ đối phó như vậy, đấu thạch không lớn tiến vào nước biển đoàn về sau, lục triều hòa liền rõ ràng cảm rất được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 Lúc này khởi động hư không hành tẩu từ trong khoang thuyền vận ra, liên tục mấy lần lấp lóe, đi vào trong biển. Đi vào trong biển về sau, rất nhiều xa nhân xuống tới. Lục Minh Triều cũng không theo chân chúng nó dây dưa, linh lực tạo thành một cái quan đoạn đưa nàng bao ở trong đó, tránh cho bị dìm nước không, đặt Vân Phi kiếm mang theo nàng tại vạch nước mà đi, Thúy Phong thập thành kiếm tại quanh thân tới lui, chỉ chả ngăn cản nàng con đường phía trước bị nhân. Trực tiếp sử dụng hư không hành tẩu, đổi tới mục đích, tối thiểu đến lấp lóe 230 lần, linh lực của nàng gánh không được ngắn như vậy thời gian tần số cao chuyển gì, chỉ có thể trước dạng này. Nhưng liền xem như như thế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 mà tại bên cạnh cái khác xa nhân trong tầm mắt chỉ thấy một cái nhân loại nữ tính bóng dáng đống nhiên từ bên trong hư không bước ra tại thủ lĩnh sau lưng nhiệt thân cầm trong tay băng màu trắng cực nhọn băng đem đầu đâm xuyên từ trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp đơn giản là như thế tại cái khác xa nhân còn chưa kịp phản ứng trước đó lục minh triệu một tay lấy cái kia xanh nước biển quyền trượng cho vứt trong tay sau đó liền muốn trực tiếp đem thu vào trong túi chứa vật nhưng lại đã thất bại thứ này vậy mà không có cách nào thu vào chứa vật đại ma năng một cầm tới cái này quyền trượng thời điểm bên cạnh những này trước đó còn có chút cứ thế xa nhân nhóm lại từng cái kịp phản ứng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 lo lắng trên đường xảy ra vấn đề, cho nên Minh Triều liền âm thầm lên thuyền cùng theo một lúc tới. Thì ra là thế. Mặc dù có điểm không hợp quy củ, nhưng là bây giờ ở đâu là xoắn suất những điều này thời điểm. Không có Lục Minh Triều, trước đó Đông Hải Sa nhân trong tập kích, bọn hắn tuyệt đối không thể giống như là hiện tại như vậy, cơ hồ không có bỏ ra cái giá gì liền chạy thành công. Thời qua một đoạn thời gian, Công Tôn Tuyền làm cho này chiếc phi thuyền người phụ trách, cũng tới cùng Lục Minh Triều gặp mặt một lần. Minh Triều, Triều Hoa, Công Tôn Tuyền ba người tụ cùng một chỗ, thảo luận trước đó tập kích sự tình.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 Lục Thanh không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn xác định chính mình trước kia chưa thấy qua cái đồ chơi này, cô này cảm giác quen thuộc, tựa hồ cùng trước đó nhìn thấy cái kia xanh nước biển quyền trưởng có quan hệ. Chương 184, quyền trưởng cùng vương miệng. Biển rộng mênh mông ở bên trong, xuất hiện hai nhân loại tu sĩ, bản này cũng không phải là cái gì chuyện đương nhiên sự tình, huống chi phi thuyền vừa mới bị đánh lén, lại có cái này cùng xanh nước biển quyền trưởng có chỗ liên quan kẻ lệ. Hai người này khẳng định cùng lần này tập kích có quan hệ không chạy, với lại chín thành xác suất là hồ thăng thương hội người. Lục Thanh lập tức liền cho Lục Minh truyền tin, làm cho hắn chạy tới, đem hai người kia cho thu thập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 thật có quỷ cũng phải bị bọn hắn cho cầm ra tới. nghe xong dương tượng tuyết pháp, vân hiên tính tình không có nửa phần chuyển biến tốt đẹp. bây giờ nói những này có làm được cái gì? lúc trước ngươi sẽ không cái kia như thế. vân hiên sư minh, lời nói cũng không thể nói như vậy. lúc trước, việc này ta nhưng từng nói với ngươi, ngươi nói có tất cả công việc, thông môn sẽ hỗ trợ. nhưng ta nói rất đúng bình thường thủ đoạn. hiện tại ngươi người trực tiếp bị bắt sống, tại liêu quận bị gián vấn thần phủ, cái gì mới nói? thông môn liền xem như hỗ trợ, cũng không cách nào rút. vậy làm sao bây giờ? để cho ta lấy cái chết tạ tội. vân hiên thở dài một tiếng.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 Hắn trên hai cổ tay mang theo hai chuỗi màu đen vòng tay, đột nhiên sáng lên xám đen ánh sáng. Thật lớn linh lực, lấy hai cánh tay vòng tay làm điểm tâm, thình phóng đi ra, cũng giữa không trung quấn lấy nhau, tạo thành liên miên như mọc thành phiến bộ xương tựa như đồ vận. Dương tựa biến sắc, cầm buộc lên kiếm chỉ, một thần thiên phát ra trong trèo tiếng kêu to, hướng về hải trưởng thịnh chém tới. Nhưng đồng đội rõ ràng tại phóng đại chiêu, Lục Triều hy đương nhiên biết phối hợp. Ô Lôi bên trên hắc điện đột nhiên tránh, cùng mục thần thiên đối bính một cái. Ô Lôi trong nháy mắt bị chém bay. Chương 189, Thủ hào đột phá. Bị chém bay Ô Lôi bên trên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 hai người không lại nhiều xoắn xuýt, mang theo dương tượng thi thể, tràn đầy túi chữ vật tài bảo trở lại. trước 192, thành đạo trận chiến, trở về thanh phong môn về sau, dương tượng cái chết lộ ra ánh sáng, toàn tông cửa hành động. thanh phong môn đối với đồng môn tương tàn là có phi thường nghiêm khắc quý củ, một khi phát hiện, nhẹ thì hủy bỏ linh căn, công pháp, trục xuất tông môn, nặng thì trực tiếp đánh tan thần hồn, ngay cả luân hồi siêu sinh đều không được. ban đầu, lục triều hy cùng hải trường thịnh hai người, căn bản không muốn giết dương tượng. hai người suy tính là đem bắt sống trở về. nhưng là vừa đánh nhau, dương tượng cái bọc kia chuẩn bị áp chế đơn giản quá mạnh mẽ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 sau đó toàn bộ sự kiện liền truyền ra, liên đối lấy truyền tới, còn có dương tượng sở tác sở vi, cấu kết đông dương hải quái tập kích lục thị cùng công tôn thị thương viện đánh cắp mục thần tiên tham lũng. những này cơ hội là thực truy nội dung liền không nói đến rồi, đằng sau còn lưu truyền một chút liên quan tới dương tượng cùng vân hiên có quan hệ mật thiết lời đồ đại, cái này cũng không có cái gì chứng cứ có thể đã chứng minh. nhưng dội nước bẩn, chuyến đến liệu, chỗ nào muốn cái gì chứng cứ? trình bay đầy trời liền xong việc. về phần lục triều hy cùng hải trường thịnh hai người tại tiến vào giới luận điện về sau liền không có đi ra, giam giữ ngược lại tính công lên.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 Hắn trước cưỡng ép đem Lục Triều Hy cùng Hải Trường Thịnh giam giữ, sau đó dưới chỉ thị trước mặt người, nhanh đi xử lý một chút còn sót lại dấu vết. Vân Hiên dự định trước giúp đã chết Dương Tượng đem cái mông lau sạch sẽ một chút, sau đó công khai xử lý chuyện này. Không còn đến tiếp sau chứng cớ tình huống dưới, hắn bên này áp lực tóm lại sẽ nhỏ hơn một chút. Nhưng, Lục Thanh đã đã nghe được, lại thế nào khả năng ngưng tha. Hắn lập tức liền truyền âm mật báo. Lục Triều Hy cùng Hải Trường Thịnh ẩn ẩn bị giam giữ, nhưng chủ yếu vẫn là đã khống chế hắn hành động, không cho bọn hắn rời đi chỉ định đập phụ, nhưng vẫn là có thể cùng ngoại giới giao lưu.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 Quả nhiên, ở hậu điện truyện ra một người, không phải Vân Hiên còn có ai. Hải Trương thịnh đệ xuống trong lòng kinh hoàng, lạnh giọng rêu cẩn nói, "Lương Tư Đức, trước đó ta nghe người ta nói, ngươi đầu nhập vào Vân Hiên sư Minh, ta còn không tin đâu, hôm nay xem xét." À, lại là thật sự. Lời nói ở giữa, âm dương quái khí. Vân Hiên chân nhân tới, khí thế của hắn bị đoạn, nhưng hết lần này tới lần khác không chịu nhận thua, lại không dám đối Vân Hiên thế nào, vậy cũng chỉ có thể xông Lương Tư Đức cái này còn chưa tới khải minh kỳ người phát huy. Nhưng mấu chốt là người ta Lương Tư Đức cũng mặc xác người a. Hắn vẫn như cũng là một bộ chính khí lang nhân dáng vẻ.